các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhân điều này khiến ý cơ trên mặt của vương tú ngọc càng thêm sâu mà không có ý định mở miệng trách cứ đây là chữ duyên bà ngoại lớn của con lúc nãy là bà ấy lỡ lời con đừng trách bà ấy vô tú ngọc cũng không quên giới thiệu chú diên với cô diên phu nhân mang tiên gật đầu xem như là chào hỏi chữ diên nếu mày gọi bà ngoại phòng khách rơi vào yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mặc tử yên đối với thái độ ra lệnh của chiếu diên từ hầu rất muốn biết cô sẽ trả lời thế nào. mạc từ yên trầm ngâm một lúc mới nói gọi phu nhân đường rồi ạ như vậy sẽ lê phép hơn chiếu diên ra trầm mặt ha ha đều là người nhà cả không cần khách sáo vương tú ngọc vội cứu vãn tình thế yên nhi ta là mợ của con thân là trưởng bối cho dù bất mãn với thân phận của mạc từ yên nhưng trầm ngọc hương cũng không quên giới thiệu bản thân. Từ yên chào em, chỉ là Vân Tị Gai chị họ của em. Dứt lời liền ôm lấy cánh tay của Trác Lân, bộ dạng thân mật giới thiệu. Đây là Trác Lân, vì hôn phu của chị, hai người hẳn là không cần làm quen đâu nhỉ? Mặc Tử Yên lạnh nhạt liếc mắt, thu hết nụ cười thánh thiện của Vân Tị Gai, cùng ánh mắt phức tạp của Trác Lân gật đầu, xem như đồng ý với lời nói của Vân Tị Gai. Phòng khách lần nữa khôi phục yên tĩnh, không ai nói thêm câu nào, khiến không khí có phần nghiêm trọng, mà chiếu riêng bên này lại vô cùng hả hê. Nghĩ rằng mà Tiên vì chưa quên được chat Lân Nên mới im lặng không nói Kỳ thực là đau đau lòng Số vẫn đúng là thích trêu người Tuy bà thua trong tay Olivia Nhưng cháu gái của Olivia lại thua trong tay của cháu gái bà Hơn nữa còn thua với một cách thảm hại Chỉ cần nghĩ đến đây thôi Chí Dinh cũng cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng tốt Từ yên Em nó đang giận sao Nếu như vậy chị thật xin lỗi Chị cũng đã nghe Lân nói qua Anh ấy vì muốn quên chị nên mới quên em Cũng không nghĩ rằng sẽ khiến em tổn thương như vậy Vân Tịnh Gia cười khổ, từ hồ tất cả mọi chuyện đều là cô gây ra. Về mặt hối lỗi, Hướng Mặc Tự Yên nói lời xin lỗi. Thấy thế Trang Lân nhanh chóng ngăn cản. Tịnh Gia đừng như vậy. Hắn không biết bản thân giúp cô đang làm gì. Hắn đúng là có lỗi với Mặc từ Yên khi xem cô là vật thay thế cho Vân Tịnh Gia. Nhưng hắn cũng không muốn Tịnh Gia vì hắn mà hạ mình xin lỗi với Mặc từ Yên. Dù sau đây cũng là lỗi của hắn. Tịnh Gia vốn dĩ không có làm sai. Nhìn một màn này nếu lần trước kia. Mạc Tử Yên sớm đã y lên dạy dỗ cho Vân Tị Giai một bài học Đây mà là xin lỗi sao Lời nói xin lỗi mà sao nghe vào tai cứ như là chăm chọc vậy Đúng như lời Vân Tị Giai nói Tất cả mọi người đều mắt nguồn từ chị ta Vậy mà chắc là hành động như thế người thật sự có lỗi là cô Hắn yêu chị ta nhiều như vậy Vì muốn bảo vệ chị ta mà đổi mọi tội lỗi lên đầu cô sao Rõ ràng chị ta là người rời bỏ hắn Mà hắn lại xem cô là vật thay thế Chút hết tức giận xuống cô Mạc Tử Yên cô xứng đáng bị người khác đối xử như thế sao Vân tịnh ra là kim cương Còn mạng tử yên cô chẳng qua chỉ là một hạt cát Trong mắt hắn thôi có đúng không May mắn May mắn còn có người xem cô là kim cương quý giá Mà không phải hạt cát vô giá trị May mắn trong mắt người đó Cô là độc nhất vô nhị Chứ không phải là vật thay thế cho một ai khác Chị không cần phải xin lỗi Tình cảm là chuyện rất khó nói Đâu thể nói là ai đúng ai sai Húng hồ cũng nhờ chắc lần của chị Mà em gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình lấy ra em phải cảm ơn vị ôn phu của chị mới đúng Đối diện với gương mặt sừng sốt của Vân Tịnh Dao là nụ cây cơn dớ của Bạch Tử Yên, Vân Tịnh Dao nhìn thấy rất rõ ràng, trong mắt cô không có oán hận, cũng không có sự đố kỵ, đó là một mảnh trong suốt, rạng rỡ như hoa đào của mùa xuân, tuy không nói rõ nhưng cô biết được, khi nhắc đến vị trần mệnh thiên tử đó, gương mặt Bạch Tử Yên đã lộ vẻ thẹn thùng, một dạng ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu. Lúc này một người hầu bước vào, nhìn thấy phòng khách yên tĩnh mà trên gương mặt mọi người đều sừng sốt thì có phần không hiểu bất quá chuyện này cũng không liên quan đến cô lão gia bên ngoài có một người đàn ông tự xưng lắm giả ruột, nói là muốn gặp ngài ám dạ duật anh ấy đến rồi Rất lời mạc từ yên liền nhanh chóng đứng dậy một mạch chạy ra thẳng ngoài để lại mọi người hai mặt nhìn nhau không rõ là có chuyện gì về mặt vân lão gia lại đi vài phần tự hồ đối với phản ứng của mạc từ yên có phần không vui ông đúng là xem thường thằng nhóc ám dạ ruột này rồi so với mạc bội thiên năm đó lén lút tìm đến phòng con gái ông thi đang nhóc án giận ruột này lại dùng cách thẳng thắn nhất, trực tiếp nhất đến văn gia để tìm gặp cháu gái ông. rốt cuộc là nên khen anh có can đảm hay nên mắng anh ngu ngốc tự giác đến để làm mạng đây? Trang là nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của mạng từ yên thì ánh mắt hắn không khỏi tối đi vài phần. tận sâu trong đáy lòng có một cảm giác khó chịu, tựa như đồ vật của mình lại thuộc sở hữu của người khác, tức tối khó khó chịu khó. đó là một cảm giác phi thường xa lạ đối với Trang lần. có phải hắn điên rồi không? Trước kia không có vấn đề gì ở bên cạnh, hắn không hề nghĩ đến cô, hiện tại cô đã trở về, hắn làm sao làm sao có thể nghĩ đến Mạc Tử Yên? Mở lại phía sau một đám người với tâm tư phức tạp, từ xa Mạc Tử Yên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đợi khi cánh cổng cao lớn mở, nghe chuyện hot nhất tại audio.net